Chào mọi người, lại là Trầm đây. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Hôm nay thì Trầm sẽ đọc tiếp phần 15, chương 56 của bộ truyện Nghịch Duyên. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 56. Nhưng Thẩm Hữu có giữ bình tĩnh, đi theo phía sau vệ quẩn, được vệ quẩn tấc cung, tấc kính mời về Địa Lao. Sau khi mà quay lại Địa Lao, tể quẩn liếc mắt, tể tu liền tiến đến, cột Thẩm Hữu vào giá gỗ. Tệ Quẩn mỉm cười ngồi xuống, nhìn vẻ mặt quật cường của Thẩm Hữu, tiếp nhận ly trà trong tay của vị hạ. Không nghĩ tới, Thẩm đại nhân lại là nhân vật lợi hại như vậy, có thể thông dong chạy thoát khỏi địa lao vệ phủ của chúng ta, còn thuận tiện cứu lục vui nhân vệ phủ nữa. Quá khen. Thẩm Hữu gân cổ, lão tử không giống đám ẻo lả qua kinh các ngươi, muốn giết, muốn chém tùy ý. Tệ Quẩn cười khẽ một tiếng, buông chén trà. Nâng tay lên Vệ hạ dân tập tư liệu điều tra về thẩm hữu lên Vệ quẩn lật mở Ta vốn muốn cho qua như vậy Nhưng ta bất chật phát hiện Thủ đòn của ngươi Đúng là vô cùng kinh ngạc Thủ đòn của thẩm đại nhân như vậy Ánh mắt vệ quẩn dừng lại Trên tư liệu mới bổ sung từ vệ phủ vào Bên trên viết rõ ràng Tranh mạch Thẩm hữu mất tích Ngày 7 tháng 9 Tô tra tìm kiếm khắp nơi Đến nay không rõ tung tích Ngày 7 tháng 9, ngày 8 tháng 9 là ngày trùng cất ngựa của vị gia. Ngày này thật sự trùng hợp như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Quẩn nhìn thẳng dịp phía của Thẩm Hủ, giọng nói uy nghiêm: "E rằng Diêu Dũng phải tốn một số tiền lớn để bồi dưỡng Thẩm đại nhân. Ta cứ như vậy vội vàng thả người đi, vậy không khác nào là thả hổ về rừng, không bằng chúng ta làm chút giao dịch đi." Vệ Quẩn tiến lên một bước: "Ngươi nói cho ta đi mà ngươi biết ta sẽ thả ngươi đi, còn cho ngươi một thân phận mới có được không? Diêu đại nhân đối với ta ân trọng như núi, ngươi chết tâm đi." Thẩm Hữu Hư lạnh một tiếng, Thế Quẩn không nói chuyện, hắn lật mở quyển sách trong tay, giọng nói bình tĩnh. "Ngươi năm nay 23 tuổi, nếu tính ra, ngươi chính là kết quả của việc 24 năm trước, tể gia ta bỏ thành, lúc ấy tướng thủ thành của vệ gia không đủ." Nếu tiếp tục ngăn lì giữ thành, sợ rằng toàn quân sẽ bị quỹ diệt, vì vậy chúng ta chỉ có thể bảo vệ hơn phân nửa bá tính rút lui." Dứt lời, Tể Quẩn chậm rãi nói, "Thật xin lỗi." Thẩm Hủ lạnh mặt không nói chuyện, Tể Quẩn chậm rãi dương mắt nhìn về phía của hắn, ánh mắt tàn nhẫn đến mức mà như thế bầm tay của hắn thành trăm mảnh. "24 năm trước, là vệ gia ta có lỗi với ngươi, hiện giờ ngươi đang ở đây." Chúng ta nên tính toán món nợ ngươi thiếu của vị gia ta đi. Ta làm sao?" Thẩm Hủ cười lạnh, Tệ Quẩn nhìn hắn chằm chằm. "Ngày mùng 8 tháng 9, Bạch Đế cốc đã xảy ra chuyện gì, ngươi không nhớ sao?" Nghe thấy lời này, sắc mặt của Thẩm Hủ lập tức thay đổi. Tệ Quẩn nhìn chằm chằm vào thần sắc của hắn, đáy mắt phản phất như là đang tích tụ sóng gió cùng cực. Tuy nhiên, hắn cố khắc chế chính mình, chỉ bằng tay dưới tà áo vẫn nhịn không được mà siết chặt tay vịn. Kỳ thật, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi hắn chỉ đẩy Thẩm Hữu một chút mà thôi, nhưng mà phản ứng này của Thẩm Hữu đã khiến thật suy đoán trong lòng của hắn. Thẩm Hữu biết rõ chuyện lúc trước, thậm chí có thể hắn còn liên quan trực tiếp đến chuyện đó. Tể Quẩn giả bộ bình tĩnh, tự như là đang nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay, hắn bình tĩnh nói: "Ta đã xem tư liệu về ngươi, Dưu Dũng bỏ ra một số tiền lớn bồi dưỡng ngươi." Để cho ngươi làm thủ hạ tặc lực của Nhị hoàng tử Tô Tra, địa vị cao như thế, vì sao ngươi đột nhiên rút lui? Trước khi xảy ra trận chiến tại Bạch Đế cốc, ngươi liền biến mất khỏi chiến trường, hiện giờ Tô Tra đang vẩn vãi người đi tìm ngươi, ngươi đã làm gì? Không phải trong lòng của ngươi trở chẳng nhứt sao? Thẩm Hữu tiếp tục trầm mặc không nói chuyện, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn về quần, hắn biết rằng vừa mới rồi trong một giây phút thất thố Hắn đã khiến cho vệ quẩn suy đón được gần như là từ đầu đến cuối sự việc. Mà vệ quẩn thấy Thẩm Hữu bình tĩnh trở lại, cũng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hắn đưa lại tư liệu cho vệ hạ, lạnh giọng nói. Thẩm Hữu, mặc kệ ngươi có thăm cựu đại hận với vệ gia tai như thế nào, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện này, chẳng phải đã trợ giúp bắt địch một tay rồi hay sao? Hành vi của ngươi có khác gì là bán nước đâu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bán nước, Thẩm Hữu bất chợt lên tiếng, Tệ Quẩn nhìn hắn, nở nụ cười trào phúng, "Ngươi, vị thụ hận cá nhân mà trợ giúp cho Diêu Vũ hãm hại trung thần, ngay ở thời khắc máu chót giết chết chủ sói Tiền Tiếng, hành vi như thế, ngươi còn dám nói với ta không phải là bán nước à?" Tệ Quẩn kìm chế không được, đột nhiên rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mũi của Thẩm Hữu. "Ta vốn không nghĩ ngươi lại có năng lực như vậy." Thẳng đến khi mà nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Hữu, Muốn bồi dưỡng ra một nhân vật có thủ đoạn lợi hại như vậy, phải tốn bao nhiêu tài lực, trong lòng của vị quận vô cùng rõ ràng. Một thám tử đắc lực như thế, vì sao không lưu lại bắt địch mà lại quay về bên người của Diêu Dũng? Ngay từ đầu, tệ quận đã không suy nghĩ quá nhiều, mãi đến khi mà nhìn thấy tư liệu về Thẩm Hữu, lại nhìn thấy thời gian mà Thẩm Hữu biến mất. Lúc này, tệ quận mới đột nhiên ý thức được. Một quân cờ lợi hại như vậy, bị triệu hồi trở về, chỉ có hai khả năng, một là Thẩm Hữu ở Bắc Địch đã không giải quyết được chuyện gì, hay là nhiệm vụ của Thẩm Hữu đã kết thúc, nhưng vì sao Thẩm Hữu lại nằm vùng ở Bắc Địch? Con người như Diêu Dũng, hắn xả vì nước vì dân, vì đánh hạ Bắc Địch mà bồi dưỡng gian tế như vậy sao? Không có khả năng, Diêu Dũng chưa bao giờ là hạng người này. Vì vậy, nói cách khác, ngay tháng 7 tháng 9 ấy, Thẩm Hữu đã làm gì khiến cho hắn không thể không rời khỏi Bắc Địch? Đây chính là mục đích của Diêu Dũng. Rồi sau đó, ngày 8 tháng 9 trên chiến trường, cả nhà của vị gia bị giết, Vệ Quẩn nhắm mắt lại, cảm giác máu nóng trong người đang chảy cuồn cuộn, bàn tay siết chặt trong nhà nhẹ, hắn sợ chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy người này, hắn sẽ nhịn không được mà cầm kiếm giết người. Thẩm Hữu thấy bộ dáng của Vệ Quẩn trầm mặt không nói chuyện, rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng. Ta thật sự không có phản quốc giải thích đi. Tệ Quẩn siết chặt nắm tay, trong miệng nhả ra hai chữ, "Thẩm Hữu", im lặng một lát, sau đó hắn chậm rãi nói, "Kỳ thật, ngài đều đã đoán được, vì sao còn muốn ta nói? Ta nói ra, chính là ta bất trung. Ngươi không nói, chính là bất trung bất nghĩa." Tệ Quẩn trống to thành tiếng, "Đối với quốc gia là bất trung, đối với ngươi là bất nghĩa." Thẩm Hữu Ngươi cho rằng vì sao ta lại ép ngươi nói? Ta đang cố ý cho ngươi một cơ hội chột lỗi. Tệ phủ ta, trên phải tình cảnh ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi không có nửa phần ái nãi hay sao?" Thẩm Hữu trầm mặt, muội kiếm về quần xẹt qua mặt của hắn, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Tệ Quẩn lại hét lớn, nói chuyện: "Ta rất xin lỗi, chư vị vị gia." Thẩm Hữu dương mắt nhìn về phía của Tệ Quẩn, thần sắc bình tĩnh, nhưng vị gia cũng phải xin lỗi mẫu thân của ta nói còn chơi dứt lời, Tệ Quẩn liền phun một cái tát qua. "Ta nói, Tệ gia ta xin lỗi ngươi." "Là Tệ gia ta chủ động lên tiếng, nhưng đây vốn không phải đạo lý ở trên đời này. Tệ gia ta có thể tự trách, nhưng mà không thể phi ngươi trách cứ. Ngươi không chịu nói lý." Thẩm Hổ cười lạnh, "Phạm sai lầm mà không cho người ta nói." "Được." Tệ Quẩn gật đầu, "Dao kiếm cho vị hạ, cầm rơi lại đây." Lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn giảng đạo lý, tệ ta sẽ cùng giảng đạo lý với ngươi. Năm đó, tệ gia ta thủ thành, chỉ có ba ngàn nhi lan, đối đập với hơn một vạn quân địch. Tệ gia ta không lập tức bỏ thành, ngược lại tranh thủ sơ tán bá tánh, chiến đấu kịch liệt, bảo vệ thành trì suốt một ngày một đêm, sơ tán được hơn phân nửa bá tính ra khỏi thành. Sau một ngày, ba ngàn binh sĩ không còn đếm một nửa, chiêm một nửa trong số đó hổ tống bá tánh ra khỏi thành mà bá tánh gần như là không bị thương vong, về tình về lý, tướng sĩ vệ gia ta đã tận hết trách nhiệm. Nhưng các ngươi để mẫu thân của ta ở lại." Thẩm Hữu còn chưa nói hết lời, một trôi hung hăng quất linh mặt quáng, đánh cho Thẩm Hữu say sẩm mặt mày, trong miệng toàn là máu. "Vệ phủ ta làm những việc đó là vì bảo vệ quốc gia, không phải vì bảo vệ một nhà của ngươi. Chẳng lẽ bản thân của ngươi chưa từng thấy qua chiến tranh hay sao?" Nếu tiếp tục kéo dài, quân địch chiếm được thành trì, truy binh ập tới, ai cũng không thể chạy thoát Tùy chờ mẫu thân của ngươi mà tất cả mọi người phải cùng nhau chịu chết sau Một ngàn năm trăm người kia là hậu vệ bảo vệ bá tính trên đường khỏi bị lưu binh quấy nhiễu Ta hỏi ngươi, trong lòng của vệ quẩn có vô số ý niệm ác độc nảy lên, hắn cầm trôi chỉ vào thẩm hủ Có phải ở trong lòng ngươi, mệnh bá tính là mệnh? còn những tướng sĩ chinh chiến trên sa trường thì không phải làm mệt có đúng không? Trong thành chẳng qua chỉ có mấy trăm người, vì mấy trăm người này chẳng lẽ đội quân con em vệ gia ta nhất định phải chết sạch sẽ, không còn một người thì mới phải hay sao? Hơn nữa, những người đó vì sao không lập tức ra khỏi thành? Chỉnh ngươi còn không rõ hay sao? Trở về lấy bạc, trở về tìm ngươi, trốn tránh không muốn trời đi. Lại lui một bước Giọng nói của Tể Quẩn từ từ hạ thấp xuống, "Ngay cả khi vậy gia ta có sai trong trận chiến đó, vậy chúng ta có tới mức phải chịu kết cục bi thảm như vậy không?" Thẩm Hữu cúi đầu, không dám nhìn hắn, chỉ nghe thấy người trước mặt càng càng giọng nói, "Có tới mức bảy tầng quân tán thân trong cốc, không về được không?" Tạ Đại Lâu vô cùng an tĩnh, Tể Quẩn nhìn Thẩm Hữu, có chút mỏi mệt nói, "Thẩm Hữu, tạm là người có một chút lương tri, điều không nên làm ra việc này. Ta ta không nghĩ, Thẩm Hữu chậm trả nhắm mắt lại. Tệ quẩn, mặc dù ta quán các vị gia, nhưng ta chưa từng nghĩ tới đẩy vị gia đến biết đường này. Phải là ta cung cấp tin tức, Thẩm Hữu hít sâu một hơi, mở to mắt, thẳng phất như là hạ một quyết tâm nào đó. Ta biết Bắc địch sắp mai phục ở Bạch Đế cốc, bọn chúng cho người giả làm tạng binh dù các ngươi đuổi theo, sau đó dùng mười vạn binh mã phục kích tại Bạch Đế cốc, cho nên ta đã viết thư, nhưng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ta đã viết thư, nhưng mà ngày thứ hai phụ thân ngươi giận đuổi tới, hay là thẩm hỗn miếm môi cặn răng nói, chuyện này ta không biết ta có sai hay không, ta không biết vì sao, Tệ Nguyên Sói lại ra khỏi thành Quy Bình, nhưng mà phệ quận ta chưa bao giờ nghĩ tới việc hại phệ gia. Nghe được lời này, Tệ Quản không nói chuyện, hắn nhìn Thẩm Hữu, nghe Thẩm Hữu nói: "Ta nhận được tin tức, truyền cho Diêu đại nhân, ta cho rằng các ngươi sẽ có biện pháp nào đó, một khi Tô Trà không phục kích thành công, ta sợ mình sẽ bại lộ, cho nên ta bỏ trốn suốt đêm, quay về bên cạnh Diêu đại nhân." Tuy mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng đây không phải là chuyện ta có thể quản. "Diêu Dũng, không làm gì sao?" Tệ Quản lạnh lùng nói, trong mắt của Thẩm Hữu mang theo nét chào vúng. Ngươi cho rằng ta biết sao? Tệ Quẩn bị câu hỏi của Thẩm làm cho sững sờ. Thẩm Hữu nói đúng, hắn làm sao có thể biết Diêu Dũng đã làm gì? Tệ Quẩn không tiếp tục nhiều lời, quay ngờ sang chỗ khác, chỉ để lại một câu. Trông chừng hắn, sau đó liền quay ngờ rời đi. Tệ Quẩn vừa ra ngoài, lập tức chạy tới phòng sinh của Vương Lâm, tới cửa viện, nhìn thấy Tửng Tuần, Đỗ Liễu Tiết Dương cùng Sở Du đứng đợi ở ngoài cửa, gương mặt đầy vẻ nôn nóng. Bên trong không có động tĩnh gì, điều này ngược lại khiến cho người ta cảm thấy bất an, Liễu Tiết Dương liên tục hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tửng Thần vội vàng trở ngang Liễu Tiết Dương, lúc này Liễu Tiết Dương mới miễn cưỡng trấn định hơn một chút, quay quần đi đến bên cạnh của Sở Du dò hỏi, "Lục Tẩu, thế nào rồi? Không có tin tức, chính là tin tức tốt." Sở Du không lo lắng cười nói, "Giờ xem Nói xong, Sở Du nhìn vết máu ở góc áo của Cố Tài Quân, hiện giờ hắn luôn mặc sim y màu trắng, chỉ có một chút máu dính lên thôi cũng vô cùng rõ ràng, Sở Du có chút nghi hoặc, không phải chỉ tùy tiện hỏi vài câu thôi sao? Vì sao lại đột nhiên động thủ? Hả? Tài Quân cúi đầu, nhìn thoáng qua góc áo của mình, sau đó không chút để ý nói, ý. hỏi dập vài chuyện, chờ một lát nữa để sẽ nói với Tẩu. Hiện giờ, Sở Du đang bận tâm Vương Lâm nên cũng không có tâm tư hỏi nhiều. Chờ đến buổi tối, Phương Lam thuận lợi sinh sản, bà mụ bế hài tử nhỏ xíu ra, cười nói với Liệu Tuyết Dương, chúc mừng lão phu nhân là một vị thiên kim. Liệu Tuyết Dương thật cẩn thận, tiếp nhận đứa nhỏ kia, sợ vua bước vào phòng, nhìn thấy Phương Lam đang nằm trên giường, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, nàng hỏi đại phu, lục phu nhân không sao chứ, hồi bấm đại phu nhân, lục phu nhân không có gì đáng ngại. A du... Thanh âm thanh của Vương Lam từ trên giường truyền đến, Sửu Du vội vàng đi qua, ngồi sớm trước giường nói: "Ta ở chỗ này, làm sao vậy?" Tỳ đại hiệp kia, Vương Lam suy yếu nói: "Không sao chứ?" Nghe thấy Vương Lam hỏi thăm thẳm hũ, Sửu Du ngẩn người, sau đó chần chờ một lát, "Có lẽ vẫn tốt. Ta cảm thấy hắn là người tốt." Vương Lam nhìn Sửu Du, nhỏ giọng nói: "Nếu hắn không phạm sai làm to lớn gì, nói với tiểu thất, thôi bỏ đi." Sở Du cười cười, "Ngươi là dưỡng thân mình đi, đừng có lo lắng những chuyện đó, ta sẽ đi nói với tiểu thất." Nghe xong lời này, Vương Lam mới yên tâm gật đầu. Sở Du thấy Vương Lam mệt mỏi, vội khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Liễu Tích Dương âm đứa trẻ tiến vào, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh. Sở Du để cho Tửng Thuần và Liễu Tích Dương ở lại, còn mình thì đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Tệ Quẩn vẫn đang chờ ở bên ngoài, Sở Du thấy hắn lo lắng liền nói, "Không sao, để yên tâm đi." Tệ quẩn gật đầu, đường nét gương mặt dãn ra rất nhiều Hai người tùy ý đi dạo trên hành lan dài Cũng không biết là đi nơi nào Sở Du suy tư nói Thẩm hữu kia chọc đệ thế nào Mà khiến cho đệ phải tự mình đồng thủ Tệ quẩn không nói chuyện Có rất nhiều thứ đè nén trên người của hắn Nhưng hắn là không thể nói Sở Du phát hiện cảm xúc của hắn khác thường Nếu mà nói Xảy ra chuyện gì Cuối cùng đệ cũng biết Tệ quẩn không chế ngựa khí Tận Lực Bình Tĩnh nói, lúc trước vì Sa phụ Thăng lại xuất binh, Sở Du đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn, tại quận đứng ở dưới hành lang dài, thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Thẩm Hủ nói, hắn là gian tế Diêu Dũng cài vào quân đội Bắc Địch, ngay 7 tháng 9, hắn biết tin Bắc Địch sẽ giả bộ chiến bại, dù Dỗ phụ Thăng ra khỏi thành, sau đó để cho phụ thân dẫn quân truy kích, cầm bọn chúng thì mai phục trước ở Bạch Đế cốc. Vì thế, hắn lệnh truyền tin cho Diêu Dũng, muốn Diêu Dũng chuẩn bị sẵn sàng. Sở Diêu gật đầu, suy đoán nói: "Diêu Dũng, không nói cho phụ thân sao?" Nói, thần sắc úc vẻ quẩn mang theo vài phần trạo vúng, "Nếu Diêu Dũng không nói chuyện này cho phụ thân, nếu không phải bọn họ ra ước định nào đó để cho phụ thân yên tâm ra khỏi thành truy kích. Phụ thân là người hành sự ổn thỏa cả đời, sao có thể tùy tiện dẫn hơn 7 vạn quân đuổi theo chứ?" Vậy sở du suy tư một lát Sau đó nàng chạm trại nói Chẳng lẽ dư dũng thương nghị Với phụ thân tương kế tụ kế Nhưng cuối cùng dư dũng lại mặc kệ phụ thân à Sở du không nói tiếp Đem thủ đoạn chính trị như vậy Đặt lên người của quân nhân Thật sự quá mất tàn nhẫn Vậy quẩn nghe lời này Lại vẫn lắc đầu Tậu còn nhớ Trong trận chiến ở Bạch Đế Cốc ngày ấy Quân ta phải đối đầu với Bao nhiêu quân địch không 20 vạn đối địch 7 vạn, Sử Dung nghiêm túc suy nghĩ, Tệ Quản nhắc nhở nàng, nhưng Thẩm Hữu nói, hắn nhận được tin tức trong Bạch Đế Cốc mai phục 10 vạn binh mã, Sử Dung hơi sững sốt, Thẩm Hữu nói, Bạch Đế Cốc có 10 vạn binh mã mai phục, nhưng cuối cùng, chiến báo gửi về lại là 20 vạn binh mã phục kích, hoặc là Thẩm Hữu nói dối, hoặc là người kiểm kê quân số nói dối, mà lúc ấy Tệ Quản ở trên chiến trường Sau một hồi tranh chiến, muốn ở dưới của hắn biến 10 vạn binh mã thành 20 vạn, chắc chắn là điều không thể. Lúc ấy, thi thể Bắc địch ở Bạch Đế cốc gần 10 vạn người, Tệ Quẩn bình tĩnh nói: "Cho nên số lượng thẩm hữu đưa ra là không đúng. Hắn nói dối à?" Tẩu cũng biết Tô Tra là nhân vật nào, Tệ Quẩn đột nhiên nói sang: "Nhị hoàng tử Bắc địch Tô Tra, sử Du Tây tư một lát, sau đó nhanh chóng vạch ra mối quan hệ giữa hoàng thất Bắc địch Nhị hoàng tử Tô Trà, mẫu thân hắn xuất thân từ tỳ nữ, khi mẫu hẳn còn nhỏ, mẫu thân của hắn phạm phải tội bị ban chết, sau đó hắn được hoàng hậu nhận nuôi, đồng thời bồi dưỡng hắn thành phụ tá đắc lực của thái tử Tô Hi. Tuy nhiên, năng lực của Tô Trà cũng quá mức rõ ràng, cuối cùng sau khi mà Tô Hi đăng cơ, Tô Trà thống trị một phương, hoàn toàn có khả năng tự mình xưng vương, chỉ là hắn trung thành tận tâm, cho nên giữa hai huynh đệ mới không sinh ra khoảng cách Có lẽ Tẩu chưa từng giao thủ với hắn nên là không biết, Tô Trà là người cực kỳ nhạy bén. Tẩu thử nghĩ xem, Thẩm Hữu là đứa trẻ được sinh ra từ qua thành, Tô Trà sao có thể tin nhịm hắn như vậy? Mà Thẩm Hữu giữ chức vụ gì dưới trướng của Tô Trà, chẳng qua chỉ là một chức quan tiên phong mà thôi. Việc thiết kế mai phục trong quân làm gì đến lượt một tên quan tiên phong biết tin tức, lại có biết một cách chuẩn xác như thế, ngay cả số lượng quân mã cụ thể cũng biết. Nhiêu không phải thẩm hổ phản quốc thì chính là Tô Tra cố ý thiết kế à, sự dung nghe hiểu lời của vệ quận nói, nàng nhíu mày, vệ quận thần sắc bình tĩnh, chỉ sợ Diêu Dũng cũng bị Tô Tra thiết kế, lần này xuất quân chắc hẳn là Diêu Dũng nhận được tin tức Thái tử vui mừng, cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, sau đó Bảo Diêu Dũng và phụ thân tương kế tụ kế, lúc ấy Diêu Dũng âm thầm dẫu 9 vạn quân mã ở Bạch Thành. Vì thế, trước tiên hắn ta đến Bạch Đế cốc phai phục, mà về gia để lại 3 vạn binh mã trú tại thành, 7 vạn theo quân nghênh địch. Vốn tưởng rằng lấy sự tinh nhuệ của quân đội vệ gia, hơn nữa còn có 9 vạn quân của Diêu Dũng, tổng cộng quân ta có 16 vạn quân. Đối với 10 vạn binh sĩ của đối phương, chắc hẳn có thể hoàn toàn quét sạch. Ai ngờ, tin tức kia ngay từ đầu bắt đầu đã sai. Nói xong, Tể Quẩn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi mắt siết chặt trong tay áo, khàn giọng nói: "Kỳ phụ quân bị nhốt trong cốc, lúc đó mới phát hiện, không phải là 10 vạn mà là hơn 20 vạn quân." Bản thân của Diêu Dũng cũng hiểu rõ, cộng thêm toàn bộ quân lực tại Bạch Thành, Quân ta mới chỉ có 19 vạn binh, nếu liều mạng đánh chết trận này, chín vạn nhân mã trong tay của hắn sợ rằng sẽ không còn bao nhiêu. Sử Du hình dung cục diện theo lối suy nghĩ của Vệ Quẩn, sau đó bổ sung thêm suy tính của Diêu Dũng vào trong cục chiến, nói xong, nàng lặng lặng đánh giá Vệ Quẩn. Đời trước, dưới tình huống không có bất cứ người nào trợ giúp, Vệ Quẩn vẫn có thể xoay người từ trong tuyệt cảnh, xách đầu Diêu Dũng tiến cung, buộc hoàng đế phải truy phong cho người vệ gia có thể thấy được tâm trí và thủ đoạn của người này đều cực kỳ cao minh. Thế cục triều đình chuyển thành văn cú võ vệ, tuyệt đối không phải do vệ quân phần khí tốt, nhưng mà biết là một chuyện, hiện giờ vệ quân ở bên cạnh nàng, trước nay đều lương thiện vô hại. Vì thế, trong một đoạn thời gian rất dài, thậm chí nàng còn cảm thấy đây là một chú chó nhỏ dịu ngoan, thời điểm không vui nhiều lắm cũng chỉ nhe răng trợn mắt, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Tuy nhiên Đến tận giờ phút này, Sử Dung mới phát hiện, sao có thể dùng từ ngóc để mà hành dung người này, chỉ dựa vào lời khai của Thẩm Hữu, cộng thêm khảo sát trên chiến trường, giữ những thông tin linh tinh vụn vặt này, hắn có thể khôi phục sự việc một cách hoàn chỉnh. Khi mọi người nghe thấy lời khai của Thẩm Hữu, phản ứng đầu tiên chính là nghiu Dũng có vấn đề. Nghiu Dũng đã không nói cho vậy trung, nhưng hắn lại có thể suy nghĩ cẩn thận. Diêu Dũng cặn những nói với Tệ Quẩn, còn chuẩn bị ghế sách, chuyện này ngay từ khi bắt đầu không có bất luận kẻ nào muốn phản quốc, chỉ là mỗi người đều đang đi trên con đường của chính mình, bởi vì hoàn cảnh và chỉ hướng nó là bị ép đi trên những con đường khác nhau. Hiện giờ hắn chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Sử Du lặng lặng nhìn Tệ Quẩn, nhất thời trong lòng ngủ vị tạp trần. Tệ Quẩn không mở mắt, bàn tay trong tay áo hắn trung nhẹ nhẹ. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục si đóng, từ trước đến nay hắn ta là người nhát gan, sự tình vượt xa dự đoán, sợ rằng sẽ sớm bị doạ mất mật. Hơn nữa, quân đội vệ gia căn bản không có bất cứ liên quan gì tới hắn ta. Vệ gia quân vừa chết, hắn ta sẽ trở thành nguyên sói. Tuy nhiên, đi đến bước đường này, đối với Diêu Dũng mà nói sẽ tạo ra hai kết cục. Một là hắn và thái tử cùng nhau lĩnh tội, trên lưng cõng tội lỗi, hao tổn binh lực. Hai là, đóng quân trên núi, trợn mắt nhìn toàn quân vị gia bị tiêu diệt trong Bạch Đế cốc. Trong thời khắc cuối cùng, tùy tiễn cứu vịnh một chút, giả bộ như là mới từ Thanh Châu tới, tập kích bất ngờ. Tướng sĩ binh dưới không biết đã xảy ra chuyện gì, binh quan mã loạn, chỉ biết phía trên đám bảo đánh, bảo dừng thì liền dừng không phải Diêu Dũng không đánh, chỉ là hắn ta đợi toàn thể vệ gia đồng loạt ngã xuống mới đánh, nhưng lúc đó thì có ý nghĩa gì chứ? Từ đầu tới cuối trận chiến này, đều làm mù mờ bí mật của ba người: Thái tử, Diêu Dũng và Tệ Trung. Tệ Trung chết rồi, hai người còn lại không nói thì không ai có thể biết, mà trong cung, chỗ yếu tay mắt của Thái tử và Diêu Dũng, thư từ của vệ trung có lẽ đều không thấy đến được tai của hoàng đế. Hoàng đế cũng chỉ có thể dựa vào trực giác của mình mà suy đoán. Thái tử vui vẻ đẩy trách nhiệm lên đầu của vị cha, nhưng thái tử căn bản không thể tưởng tượng được Diêu Dũng tiếc người của mình sợ bị hoàng đế trách cứ, thế nhưng dùng bảy phận người để che giấu sự phô năng của mình, chỉnh màu sắc, tự vệ mạnh mẽ này khiến cho lá gan của Diêu Dũng lớn hơn. Đúng vậy, nếu không phải Thẩm Hậu nói ra sự tình ngay lúc đó, mọi người đại khái cũng chỉ suy đoán Diêu Dũng trốn tránh trách nhiệm đẩy hết lên người của vị trung mà thôi. Mà nếu không phải vị quận tự mình thăm dò địa hình, có thể phân biệt được chủng loại ngựa, biết được lúc đó Diêu Dũng có mặt ở đấy, sợ rằng chính Thẩm Hữu cũng không biết tính tức của hắn lại hữu dụng như vậy. Mọi người có thể suy đoán ra việc Diêu Dũng bỏ mặc vị gia, trốn tránh trách nhiệm lại không thể tưởng tượng được, hắn ta không chỉ đơn giản là trốn tránh trách nhiệm mà bảy vạn người vốn không nên chết trận chiến này bản năng có thể đánh thắng, nếu Diêu Dũng dùng toàn lực, không tiếc binh lực, liệu chết phản kháng công phệ gia, 19 vạn đối địch với 20 vạn, lấy 7 vạn quân của phệ gia đánh 10 vạn quân của Bắc địch, sao có thể không giành chiến thắng. Tệ quận cắn răng, nhưng không ngăn lại được hương vị tanh ngọt trong cổ họng, môi răng run rẩy, Sở Du phát hiện hắn không đúng, lo lắng nói: "Tiểu thất, đợi không sao." Hai mắt của vệ quận lạnh lẽo, Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy: "Tẩu tử, đợi không sao. Bộ dáng của hắn như thế, sao có thể không có việc gì chứ?" Sở Du nhìn hắn, trong lòng trào ra vô số thương tiếc. Tệ Quẩn nhận thấy ánh mắt của nàng, không biết vì sao, hắn cảm thấy bản thân của mình vô cùng chật vật, xoay người sang chỗ khác, hắn khàn giọng nói: "Đệ muốn ở một mình, đệ đi trước." "Ta đi cùng đệ." Sở Du vội vàng lên tiếng, Tệ Quẩn dừng bước chân. Hắn không quay đầu lại, đưa lưng về phía của nàng, thân hình thiếu niên phá lệ tiêu điều. "Tẩu tẩu, giọng nói mệt mỏi. Có một vài con đường, định sẵn là phải đi một mình. Không ai có thể đi cùng." Tệ Quẩn chậm rãi dương mắt, nhìn về bốn chữ to: "Tiên cổ lưu danh", phía cuối hành lang, đó là từ đường phệ gia, hiện giờ cửa viện từ đường đang rộng mở, dưới ánh sáng lay động của ngọn nến chiếu rồi lên từng cái tên trên linh vị. Tệ Quẩn nhìn tên của bọn họ, thông thả lên tiếng, "Cũng không nên đi cùng ai. Con đường này khổ như vậy, bẩn thỉu như vậy, khó khăn như vậy, cần gì phải kéo người khác xuống nước, cùng mình lăn lội trong bùn lầy." Sau khi mà nói xong, Tệ Quẩn bước nhanh về phía từ đường, quanh một tiếng, đóng chặt đại môn, Sử Du đứng dưới hành lang dài. Ánh mắt chậm rãi hướng lên trên, nhìn thấy tấm biển nền đen chữ vàng, Thiên Cổ Lưu Danh. Sở Du đứng lặng người, nhìn bốn chữ kia, Trừng Nguyệt có chút không rõ. "Phu nhân, ngài đang nhìn gì vậy?" Sở Du không nói chuyện, Tản Nguyệt khoác tay áo lên người của Sở Du, ôn hòa nói, "Phu nhân, tất cả đều trở thành quá khứ." "Quá khứ rồi sẽ trôi qua." Sở Du quay đầu lại, khẽ than thở, "Ta chỉ cảm thấy đau lòng." Cuộc đời này của ta Sợ du chân thành nói Chưa từng cảm thấy đau lòng vì một người như vậy Đời trước đối với cố sở sinh Nàng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy Bởi vì nàng biết Cố sở sinh sẽ không có gục ngã Tất cả mọi đau đớn Đều thể không xâm nhập vào tâm trí của hắn Tất cả những khó khăn Đều không thể ngăn cản hắn Mà vệ quẩn đời này Rõ ràng cùng độ tuổi Niên thiếu với cố sở sinh Đều là trong nhà gặp nặng Điệp Phái một mình đứng lên, nhưng Sở Du nhìn Tệ Quẩn, một đường nghiêng ngả lão đả, kì hắn nói câu, "Có một vài con đường, định sẵn là phải đi một mình." Trong lòng của nàng chợt đau nhói, nàng thương tiếc người này. Đây là lần đầu tiên Sở Du phát hiện, đối với đứa nhỏ này, tình cảm lúc ban đầu đã sớm vượt qua khỏi đạo đức và ý thức trách nhiệm. Nàng thở dài thành tiếng, đi lên phía trước, đặt tay lên cung cửa. Sau một hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu Thất, người bên trong không có động tĩnh, hắn quỳ trên điểm hương bột, dở ngọc quang xuống, thần sắc bình tĩnh, nhìn những bài vị đó, dường như trên đó lần lượt có các đôi mắt đang nhìn hắn chăm chú, quan sát kỹ hắn, yêu cầu hắn phải quỳ thẳng sống lưng, đem mối hận nước thù nhà này ghi tạc vào trong lòng. Thế giới dưới, dưới đôi mắt đó vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà vào lúc này Dường như ai đó đã mang đến một chiếc đèn lồng màu cam ấm áp trong đêm đông gió lạnh. Khi nàng tới, ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống, làm tan chảy băng tuyết, dung hợp với ánh trăng trong bóng đêm. Nàng đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Tiểu Thất, để đừng có khổ sở, cho dù phụ huynh đệ không cần nữa, ngày sau còn có ta. Tẩu tẩu sẽ ở bên đệ, để đừng có sợ, có được không?" Vệ quân không nói chuyện, hắn nhìn ngọn nến lập loè trước mắt, ngọn nến kia chiếu rõ lên bài vị của vệ quân. Hắn cảm thấy dường như là quân trưởng đang ở trước mặt, nhưng hành như lại có vài phần khác biệt. Sự khác biệt đó khiến cho hắn không dám lên tiếng, hắn không trở vì sao? Có thể Quỷ Thẳng Lưng nhắm mắt lại, không nói một lời. Sở Du đợi trong chốc lát, thấy bên trong không có tiếng động, nàng thở dài một hơi rồi nói: "Ta đi trước." để ở đây một lát rồi trở về đi, từ đường lạnh lẽo, đừng có để bị cảm lạnh. Nói xong, nàng xoay người đi về phía viện của mình, chờ cho tiếng bước chân của nàng hoàn toàn bỏ xa, trái tim của phệ quẩn rốt cuộc mới an tĩnh trở lại. Sự ưu lo lắng về quẩn quá mức khổ sở, nhất thời không nhịn được, thức trắng một đêm, cứ chốc lát lại hỏi tin tức của phệ quẩn, tới khi mập vệ quẩn rốt cuộc cũng chịu đi ngủ, lúc này nàng mới an tâm nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh lại, Sở Du vội vàng đi tìm Vệ Quẩn. Mặt trời lên cao, ánh nắng ban mai rất đẹp. Thời điểm nàng chạy tới nơi, chỉ thấy Vệ Quẩn đang ngồi sớm dưới hành lang, cúi đầu cho mèo ăn. Cũng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu học bộ dáng mấy công tử quý tộc tại Hoa Kinh, khoác lên người chiếc áo dài tay rộng hoa lệ, đeo ngọc quan chạm khắc tinh xảo. Thời điểm mà hắn cúi đầu trêu đùa con mèo nhỏ, Ông ta áo rũ trên mặt đất, hắn vuốt ve lông mèo nhỏ, có vẻ như là chú mèo kia tập phần dính nắng, liên tục bò tới rồi lui trong lòng bàn tay của hắn. Sử Du nhìn thấy vẻ quấn như vậy, thở dài một tiếng, bước lên nói: "Hôm nay tâm tình của đệ không tồi. Cảm ơn tẩu tẩu quan tâm." Thụy Quẩn cười nói: "Đệ không sao. Nghĩ thông rồi à?" Sử Du đứng ở phía sau hắn, hắn không ngồi xổm nữa mà ôm mèo đứng dậy cùng Sở Du đi về hướng phòng ăn. Vừa đi, vệ quản vừa nói: "Làm gì có chuyện nghĩ thông hay là không, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ là sau khi mà hiểu chân tướng sự việc, trong lòng có chút khổ sở mà thôi." Diêu Dũng sẽ không có kết cục tốt. Sở Du phụng về an ủi, "Đời trước, Diêu Dũng bị vệ quản sách đầu tiến vào ngự thư phòng." Nghe được lời này, vệ quản ôn hòa cười, "Phải, đệ tin là vậy." Tiểu Thất, Sở Du do dự một lát, cuối cùng nói: Tuy rằng Diêu Dũng làm những chuyện đó là không đúng, nhưng Tẩu Hy vọng đệ sẽ không bị hắn ảnh hưởng, trên đời này người tốt còn rất nhiều. Tẩu Tẩu muốn nói gì? Tệ Quẩn vuốt ve mèo, kỳ thật hắn hiểu ý của Sở Du, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Sở Du thở dài, ta sợ đệ đi sai đường, Tệ Quẩn đời trước khó mà nói là tốt hay xấu, hắn giết người như làm ma từng tàn sát dân chúng trong thành để dọa sợ quân địch đối với kẻ thù, trước nay thủ đoạn của hắn chưa bao giờ quang minh chính đại, nhưng mà về phương diện khác, hắn trấn thủ biên cảnh phía bắc đại sở, bảo vệ sự an nguy của đại sở trong suốt 12 năm. Với những người đối xử tốt với mình, hắn hành xử quang minh lỗi lạc, nhưng nếu có thể, sự du vẫn hy vọng những biệt danh Diêm Vương sống gì đó không có đi theo vệ quân. Vũng là danh tướng trẻ tuổi, Hà Tất phải trở thành người nhẫn tâm. Vị quẩn nghe xong lời của sở du, Hắn chạm trải nở nụ cười. Tẩu tẩu yên tâm, Bàn tay của hắn vuốt thuận lông mèo. Đời người là một quá trình tu hành, Nếu muốn trọng sinh, Trước hết phải nhập thế. Đã từng nhìn thấu đại bi đại khổ, Đại ác nơi hồng trần, Nhưng vẫn có thể bảo trì tâm tính. Đó mới là nhân ái. Đệ nghĩ, Tất cả những gì đệ đã trải qua, đều chỉ là tu hành mà thôi, tệ quận công lâm thả mèo nhỏ xuống mặt đất, đi qua rồi, đó là viên mãng, cho nên để không có nóng nảy, con đường sai trái để sẽ không bước vào, tẩu tẩu yên tâm. Một con đường sáng tỏ, cho dù có bị hồng trần che mắt thì hắn vẫn có thể đi theo ánh sáng. Tuy nhiên, những lời này vị quận sẽ không nói ra, hắn chậm trải phát hiện có một số lời nói, chỉ nên giữ ở trong lòng mà thôi. Thái tệ quận nghĩ thoáng như vậy, Sở Du yên tâm, sau khi mà Hằng Quyên vài câu với tệ quận, nàng liền đi thăm Vương Lam. Thời điểm bước chân dập phòng, Vương Lam đang ở trên giường viết lách gì đó. Sở Du phén mạnh đi vào, cười nói: "Đang viết cái gì thế? Ta nghe nói vị kia tráng sĩ bị nhốt ở trong địa lao là một nhân vật nguy hiểm, nhưng rốt cuộc hắn cũng từng cứu ta, ta không có cứu được hắn." liền tính toán gửi cho hắn một chút đồ ăn ngon, coi như là báo ân đi. Nói xong, Vương Lâm mím môi, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta đang viết thư, giải thích cho hắn, đây là đồ ăn báo ân, bảo hắn không cần lo lắng. Sở Du nghe xong, tùy ý gật đầu nói, rất tốt. Sau khi mật vệ quận điều tra được thân phận và vai trò của Thẩm Hữu, Sở Du cũng biết, chuyện này không thể tính toán lên đầu của Thẩm Hữu, hiện giờ vẫn nhốt Thẩm Hữu, có lẽ vệ quận sợ rằng mình đoán sai cho nên mới không thả người mà thôi. Vương Lam muốn đưa Sở Du sẽ giúp nàng đưa, Vương Lam không chỉ chuẩn bị đồ ăn mà còn có một tờ giấy bên trên viết: "Ân công cứu giúp, thiếp tâm vô cùng cảm kích, đặc biệt chuẩn bị đồ ăn, hy vọng ân công vui lòng nhận cho." Thẩm Hữu cầm lấy tờ giấy, cười lạnh một tiếng nói với Sở Du: "Ngài giúp ta nói với nàng ta một câu, biết rõ ân công bị bắt giam." Còn chưa tới cứ mang một đống đồ ăn ngon ra mà tống cổ, nàng ta cứ dễ ta là khất cái à, ta không chạy thoát là do ai, nàng ta phải chịu trách nhiệm với ta. Sử dụng có chút bất đắc dĩ, thầm hổ suy nghĩ, à, ta nói lời này, có lẽ ngài sẽ không truyền đạt giúp ta. Ngài lấy giấy bút ra đây, ta viết cho nàng ấy mấy chữ, viết xong nàng phải trả lời ở bên dưới cho ta xem. Sở vô im lặng, nàng không muốn tiếp tục di dư với Thẩm Hữu Làm theo lời của hắn nói, nhanh chóng đưa cơm Sau đó truyền tin trở về cho Phương Lam Phương Lam vừa nhìn thấy tờ giấy, liền bật khóc Ta không có cố ý, hắn bị bắt có thể trách ta sao? Cũng không phải ta khiến cho hắn phạm tội Vì sao lại bắt ta chịu trách nhiệm chứ? Sở vô im lặng, cảm thấy lỗi suy nghĩ của Phương Lam Thẩm Hữu có thể lý giải Hai người lợi dụng phương thức đưa cơm để mật trao đổi tin tức, mắng tới, mắng lui, nội dung tờ giấy cũng bắt đầu không cho người khác biết. Lúc này đã sang đầu mùa xuân, rốt cuộc Thể hoàng đế cũng không nhịn được nữa, ép Tống gia Súc quân, Tống Thế Lăng không chịu, Tống Văn Dương lại bị người đứng trước trận thế mắng mỏ một trận, sử dụng tính thời gian đã đến lúc Tống Văn Dương bị bắt nhốt rồi. Đây là thời cơ tốt nhất để mà giết hắn. Tống Văn Xương đơn độc lãnh quân đi ra ngoài, ba bị mắc bẫy, nếu không phải Tống Thế Lang ngại lệnh của phụ mẫu, vẫn luôn giúp đỡ Tống Văn Xương. Tống Văn Xương đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi, sao có thể cầm cự được một tháng? Giờ Sở Lâm Dương đi cứu viện. Tuy nhiên, tình huống lần này lại khác, Tống Thế Lang được vệ quân hỗ trợ, cho dù hắn lấy mạng của Tống Văn Xương, cha hắn nháo lên, vệ quân liền đưa binh tới cho hắn, trực tiếp đối đầu với cha hắn, ai chịu ai cũng chưa biết được. Cho nên đối với Tổng Thế Lan mà nói Hắn không sợ cho hắn Bởi vậy hắn cũng không có nghĩa dụ Phải bảo vệ Tổng Văn Sương Không có Tổng Thế Lan bảo vệ Cho dù Tổng Thế Lan không động thủ Thì e rằng Tổng Văn Sương Cũng không sống được quá mấy ngày Mà tất cả những điều này Còn tới nhanh hơn là dự đoán của Sở Du Vào một ngày mùa xuân Biên cảnh truyền đến tin tức Tổng Văn Sương bị bắt Buổi sáng Sở Du nhận được tin tức Buổi chiều Sở Cẩm đã tìm tới đây Sở Du biết muội muội của mình muốn nói gì, cho người đưa nàng ta vào, chỉ thấy Sở Cẩm Thần sắc vội vàng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. "Tỷ tỷ, nàng ta hoàn toàn rối loạn, muội nghe nói tổng thể tử bị bắt trên chiến trường. Tỷ tỷ, vệ tiểu hầu gia có ở đây không? Tỷ đi cầu xin tiểu hầu gia, bảo hắn đi cứu tổng thể tử đi." Nghe thấy Sở Cẩm nhắc tới vệ quẩn, Sở Du hơi sững số, nàng buông chén trà, thở dài nói: A Cẩm, chuyện trên chiến trường không thể thuận theo ý muội, nếu muội lo lắng tấm đế tử xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của muội, muội không cần phải lo lắng quá nhiều. Tỷ nghĩ muội là ai? Sở Cẩm đệ cao giọng nói, tỷ cho rằng muội chỉ để ý đến thân phận và địa vị của hắn hay sao? Sự du bị tiếng trống của Sở Cẩm làm ta sửng sốt, Sở Cẩm mỉm môi, tỷ tỷ, trái tim con người đều là thịt, hắn đối xử với muội tốt. Không phải muội không hiểu. Tỷ tỷ, nàng ta quỳ xuống, muội cầu xin tỷ, cứu, đi cứu hắn đi. Sở Du không nói chuyện, qua hồi lâu nàng chậm rãi nói, trái tim con người đều là thịt, vệ quân đó sự tốt với ta, không phải ta không hiểu được, nếu ta đã hiểu, làm sao ta có thể để cho hắn mạo hiểm như vậy. Vì sao hiện giờ tiểu thất còn ở qua kinh, muội không rõ sao? Lời này khiến sắc mặt của Sở Cẩm trắng bệch. Sở Du bình tĩnh nói: "A Cẩm, muội muốn cứu vị hôn phu của muội, muội có thể đi cứu, chuyện này ta sẽ không phản đối, nhưng muội đi cứu đừng có kéo theo người khác, nếu muội là người có tình có nghĩa, vì sao không tự mình đi cứu hắn mà lại đi cầu xin người khác hy sinh cho mình, đây là chuyện ngược đời gì vậy?" Nói xong, Sở Du có chút mệt mỏi, này đứng dậy. Lời nên nói ta đã nói xong, ta đi trước. Sở Cẩm quỳ trên mặt đất, nhìn Sở Du rời đi, thân thể của nàng ta run nhẹ nhè. Nàng ta cắn chặt răng, sau một hồi, nàng ta đứng dậy, vất vát đi ra ngoài. Mà nàng ta vừa mới đặt chân ra khỏi vệ phủ, Sở Du liền gọi ám vệ ra, bình tĩnh nói: "Nếu nàng ta đi tìm đại công tử, chỉ cần tới gần Lạc Châu, người phải cho người ngăn lại, cho tới khi mà trận chiến này kết thúc mới được thả ra." Thời điểm cần thiết, Sở Du nhắm mắt lại dùng một chút thủ đoạn, không theo lẽ thường, cũng không phải là không thể. Chương 57. Sau khi mà Sở Cẩm rời khỏi đây, sử du khoanh hai tay trước ngực, nhìn tuyết đọng trên đỉnh viện đang dần tan chảy trong nắng ấm. Sở Cẩm tới cầu xin nàng, như vậy chuyện Tống Văn Sương không thể tiếp tục chậm trễ nữa, cho dù Sở Cẩm không đến được lạc châu thì nàng cũng không thể để cho Tống Văn Sương sống thêm. Suy nghĩ một lát, nàng đang chuẩn bị phân phó người chuẩn bị Bên ngoài liền có người thông báo, Tưởng Thuần tới. Hiện giờ công việc vặt trong nhà gần như là đều do một tay của Tưởng Thuần quản lý. Tưởng Thuần đến đây phần lớn để đối chiếu sổ sách hoặc là nói chuyện giao tế với Sở Du. Tuy nhiên, hai ngày trước Tưởng Thuần mới tới, hôm nay Tưởng Thuần đến đây, Sở Du không khỏi có chút nghi hoặc. Nhưng mà, nàng không có suy nghĩ quá nhiều, bước đến đón Tưởng Thuần tiến vào, cười nói: "Không có việc, không lên điện tam bảo." Hai ngày trước đã đôi chiếu sổ sách rồi Hôm nay lại xảy ra chuyện gì sao Ta tới đây Có chuyện muốn nói với mụi Tưởng thường tiến lên thở dài Mấy ngày nữa ta định ra ngoài một chuyến Lời này khiến cho sở vô ngững người Sau đó nàng mau chóng phản ứng lại Tị muốn ra ngoài Nói với bà bà một tiếng là được rồi Có chuyện gì cần dặn vào mụi sao Nói xong sở vô cười trộn lên Thời buổi binh quan mã loạn Chẳng lẽ tị còn muốn đi xa à Tửng Thuần không phủ nhận, ngược lại gật đầu, Sử Du kinh ngạc nhìn nàng, Tửng Thuần gả tới phệ gia nhiều năm, lúc nào cũng thập phần khuê cũ, tuy rằng không có khoa chương tới mức mà như Vương Lâm, đại môn không bước, nhị môn không ra, nhưng ngày thường rất ít khi ra ngoài, nhiều lắm là đi chùa miếu thắp hương bái Phật, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng chẳng về được mấy lần. Sử Du buông chén trà, có chút lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì ạ? Ta nghe nói" Hiện giờ tri binh đã đến gần phần thủy Ta có một khuê mật ở đó Tưởng thần thở dài nói Nói ra mụi cũng đừng có chê cười ta Lần này ta muốn đi phần thủy Xã dẫn cho vị bằng hũ kia Nếu có thể Đại khái ta sẽ đón người nọ về vệ phủ An bài cho nàng một nơi an tâm sinh sống Đây là việc nhỏ Sở du gật đầu có chút tò mò nói Vị phu nhân kia có chuyện gì vậy Nàng và trượng phu đính hông từ nhỏ Sau khi mà lớn lên, trượng phu của nàng không thích nàng, hắn khăng khăng đòi đấu một kỹ nữ thanh lâu về làm phu nhân quan gia. Bà bà nàng ép hắn cưới nàng, sau đó đón nàng kia về làm thiếp. Trượng phu của nàng bởi vậy lại càng không thích nàng, sủng thiếp diệt thê, hiện giờ cuộc sống của nàng ấy thập phần thê thảm. Nói xong, tưởng thuần thở dài, "Hôm qua ta nhận được thư của nàng, Nàng nói mình có tai, không thể để cho đứa nhỏ lớn lên ở nơi này, muốn phá thác cho ta. Ta vốn định qua trận này sẽ qua đó, nhưng mà hôm nay nhận được tin tức, nói truy binh đã đến gần phần thủy, ta sợ chiến tranh ập tới, trưởng phu của nàng tất nhiên sẽ đưa nàng đi chạy nặng, sau này sẽ khó tìm người. Sự du hiểu tâm tư của Tưởng Thuần, đời này Tưởng Thuần không có được mấy tri kỷ, người được gọi là khuê mặc chắc hẳn là người vô cùng quan trọng. Vì thế, Sở Du vội nói, "Muội sẽ bảo tiểu thất chuẩn bị cho tỷ một đội nhân mã, tỷ đi nhanh về nhanh, hiện giờ bắt địch đã tới gần phần thủy, đi chậm chỉ sợ sẽ gặp phải chiến tranh." Muội phất cho tỷ một phong thư, "Đến lúc đó xảy ra bất cứ chuyện gì, tỷ hãy đi tìm Tống Thái Lang." Nói còn chưa dứt lời, Sở Du liền sửng sốt, nàng vốn đang suy nghĩ, tìm ai đưa thư cho Tống Thái Lang, bảo hắn tìm thời cơ thì giết chết Tống Văn Sương, giết huynh là sự tình trọng đại, không thể để lộ ra nửa điểm tiếng gió, nếu không khiến cho tổng thể Lang hoàn toàn yên tâm là người vệ gia, tổng thể Lang tuyệt đối sẽ không hành động. Hiện giờ, Tưởng Thuần qua đó là nhị phụ nhân vệ gia, cho dù như thế nào thì cũng chắc chắn không phải là Ngụy Trang, hơn nữa Tưởng Thuần mang theo đội quân tinh nhẹ, qua đó là chuyện hết sức bình thường, giết tổng văn xương xong trở về, ai cũng không thể liên hệ hai người này với nhau. Sở Du suy nghĩ, xoay người lại nói với Tưởng Thuần, "Tỷ tỷ muốn có chuyện muốn nhờ tỷ?" Hà, Tưởng Thuần ngẩn đầu, Sở Du đứng dậy, đến án thư, nhanh chóng viết một phong thư, nhét vào phong bao sau đó niêm phong kín lại, giao cho Tưởng Thuần. "Muội sẽ bảo tiểu Thất cho tỷ hai đội nhân mã, một đội là hộ vệ bình thường, một đội là sát thủ tinh nhuệ ẩn nấp trong tối, thời điểm đến phần thủy, ban đêm." tiễn ngầm mang theo sát thủ đến tuyên thành, đem bức thư này giao cho tổng thái lang, sau đó hiệp trợ hắn giết tổng văn sương. Nghe thấy lời này, thần sắc của Tưởng Thuần trở nên nghiêm túc, "Muội muốn tổng thái lang giết quân trưởng à? Đây là giao dịch của tiểu thất và tổng thái lang." Sau một lát trầm mặc, Tưởng Thuần nói, "Nhưng động thủ vào lúc này có phải quá hấp tấp hay không?" Tổng Văn Sương Đá bị Bắc Địch Tây Khống trong quận Tiểu Quốc, sử dụng phân tích gia tưởng thuần, hiện giờ toàn bộ cục diện đều dựa vào Tống Thế Lang ở bên cạnh Quế Rối, kìm chế Bắc Địch thông cho bọn chúng toàn lực tấn công Tống Văn Sương, mới giữ được một mạng của Tống Văn Sương đến ngày hôm nay. Hơn nữa khả năng Bắc Địch cũng muốn dùng Tống Văn Sương để làm mồi nhử, dụ đại sở phái binh tới tuyên thành, thuận tiện cho bọn chúng giải phóng các địa phương trọng điểm đang bị quân ta kìm chế. Muội sợ ca ca của muội thật sự đi cứu hắn, vì vậy nếu người này cứu gì cũng phải chết, không bằng chết sớm một chút. Sau khi mà tỷ tới nơi, chặn dò Tống Thế Lăng nửa đêm tập kích bắt địch, đợi cho bắt địch loạn trận tuyến, tổng văn sư chắc chắn sẽ lên thành lâu xem chiến. Tỷ phá xác thủ nhân lúc mà hỗn loạn, leo lên tường thành, sau khi mà lấy thủ cấp của Tống Văn Sương thì lập tức ném về chiến trường, ngụy trang thành thích cách bắt địch, sau đó lập tức rút lui. Kênh người của sát thủ phải mang theo mồi lửa, sợ dù nói tới đây, miễn môi rốt cuộc vẫn nói. Một khi bị phát hiện, lập tức đốt lửa thiêu rụi, không để lưu lại nửa phần dấu vết. Chuyện giết Tống Văn Sơn này tuyệt đối không thể tra ra một chút quan hệ với Tống Thế Lan, về phần quốc vệ gia lại càng không thể liên quan. Tưởng Thuần không nói chuyện, một lát sau, nàng gật đầu nói, ta hiểu rồi, mũi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ khởi hành, đến lúc đó... Muội việc trong phủ phải giữ ra muội để ý nhiều hơn, nếu muội có việc gì đi ra ngoài thì bạn giao công việc cho A Lam, Sử Du đáp ứng, Tưởng Thuần suy nghĩ, nhíu mày nói: "À, còn có một chuyện, A Lam và người trong nhà Lao Ki, muội phải để ý hơn một chút." "Bọn họ làm sao vậy?" Sử Du cảm thấy kỳ quái, không rõ vì sao, Tưởng Thuần lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, tuy nhiên hiện tại Tưởng Thuần quản gia, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Nói như vậy, tất nhiên là giữa hai người kia đã phát sinh chuyện gì rồi. Ta cảm thấy A Lam và người nọ thư từ qua lại khá thường xuyên, Tưởng Thuần lo lắng nói, người nọ dù sao cũng đang bị nhốt ở Điền Lao, ta sợ thân phận có phải có chút không thích hợp hay không, nhưng đó dù sao cũng là lựa chọn của A Lam, ta không có can thiệp quá nhiều. Tưởng Thuần nói tới đây, cuối cùng Sở Du cũng hiểu được, nàng mở to mắt vô cùng kinh ngạc. Thẩm Hữu Kỳ mồm mép không phải liên tục cãi vã với A Lam sao? Muội, muội thấy lần đầu tiên bọn họ thư từ qua lại. A Lam còn bị hắn chọc tới tức giận phát khóc. Tưởng thuần nghe xong lời của Sở Du có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngày thường đối với những chuyện khác, mỗi lúc nào cũng thắc sấu, linh lung tâm, vì sao một chuyện đơn giản như vậy lại không hiểu được? Làm gì có ai cãi nhau mà mỗi ngày đều viết thư cho nhau, có ai mà cãi nhau mà một ngày năm bữa cơm thư từ qua lại hay không? Hả? Sở Du thật sự cảm thấy kỳ lạ, nói chuyện với người như là thẩm hữu, không bị tức chết là tốt lắm rồi, còn có thể ngày ngày nhung nhớ à. Còn ăn năm bữa cơm, buổi sáng đưa cơm sáng, bữa trưa đưa cơm trưa, buổi chiều đưa điểm tâm, buổi tối đưa cơm chiều, chờ tới ban đêm lại đưa bữa ăn khuya, Sở Du không nói chuyện, nàng nghĩ thẩm hữu hẳn là có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời tại tệ phủ, tưởng thuần nhìn bộ dáng cuối cùng cũng hiểu chuyện của nàng thở dài nói, kỳ thật A-lam thích là tốt rồi chỉ là thân phận người này trốt cuộc thân phận của hắn không thành vấn đề vấn đề ở chỗ chuyện mà thẩm hủ đã làm xét đến cùng, lúc mà mới đầu vệ gia đối với nàng mà nói là nơi thực thi niềm tin của mình cho nên nàng quyết định tiến vào vệ phủ vệ phủ cho nàng ấm áp nàng cảm kích, thẳng tới khi mà quen biết những người như là tưởng thuần, vệ quẩn quen thuộc với bọn họ Nàng mới dư về phủ từ vị trí một cái bản hiệu chậm rãi đặt ở trong lòng, bởi đó là sự tồn tại của một người thân, nhưng suy cho cùng, nàng cũng không phải như Lạp Vương Lam có tình cảm với Trận Phu, hay là một vị thiếu phu nhân có con nói dối, cho nên đối với vấn đề của Thẩm Hử, nàng có thể nhận định một cách rõ ràng. Trong trận chiến ở Bạch Đế Cốc, thẩm hổ truyền sai tin tức, nhưng mà tin tức nửa thật nửa giả chứ không phải tính là hoàn toàn sai. Lúc ấy vốn là cuộc chiến bảo vệ thành, cho dù đối phương có mai phục 10 vạn người đi chăng nữa, Tần Kỳ thật cũng không nên xuất binh, Sửu Du đã dặn dò mấy trăm lần, cho dù là năm đó hay là hiện tại, thời điểm ấy vẫn nên cố thủ thành trì, bắt địch cạn kiệt lương thảo sẽ tự động lui binh. Sửu Du không biết vì sao, Tị Trung nhất định phải xuất binh, càng không biết vì sao. Vệ trung vẫn theo tất cả quân giáo vệ gia xuất binh, nếu lúc ấy vệ gia thủ thành không rời, cho dù tin tức nhận được có sai quân số thì kết cục cũng không có bi thảm tới mức này. Càng quan trọng hơn là, không phải không thể xuất binh 19 vạn đối đầu với 20 vạn, vốn dĩ quân ta có thể giành chiến thắng, thế nhưng Dư Dũng lại lâm trận bỏ chạy, dẫn đến chiến bại. Trong trận chiến này Người quyết định kết quả vấn đề căn bản không nằm ở Thẩm Hữu, lúc ấy Thẩm Hữu nhận được tin tức là 10 vạn hay là 20 vạn, đó điều không phải là mấu chốt thua trận. Vấn đề mấu chốt nằm ở chủ trận chiến đó, căn bản không nên đánh, đánh nhau rồi, dĩ dũng cũng không nên trốn. Không nói đến trọng điểm của trận chiến này vốn không phải ở Thẩm Hữu, lui một bước mà nói, cho dù Thẩm Hữu có tội, nhưng tội ở đây là tội thất trách không phải hắn cố ý, nói một cách khách quan thì khó mà đánh khỏi. Tội này giống như là việc năm đó tỷ gia bỏ thành, chỉ có thể nói là tội lương tâm, hành phạt cũng chỉ là khiển trách, công việc làm mật tám có độ nguy hiểm cao như vậy, nếu đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không làm được, phạm phải sai lầm là bị trị tội. Như thế trên đời này làm gì có ai nguyện xả thân ra đi làm việc khó nữa. Tuy nhiên, đối với đương sự mà nói, Vương Lam mất đi trưởng phu, Tệ Quẩn mất đi phụ quân, Thẩm Hữu bị ép phải vào sinh ra tử trên chiến trường, trong lòng của bọn họ khó có thể buông bỏ khúc mắc này. Tất cả những ai có quan hệ với vị gia đều sợ bọn họ gục ngã không thể đối mặt. Cho nên, khúc mắc giữa đám người Tệ Quẩn, Vương Lam và Thẩm Hữu, Sử Du có thể buông bỏ, nhưng chưa chắc Vương Lam đã có thể tiếp thu. Sử Du suy nghĩ, nói với Tửng Phần, "Kiệt này tỷ không cần suy nghĩ nhiều, muội sẽ quan sát bọn họ. Tửng Thuần gật đầu, nếu Sở Du đồng ý quản, nàng cũng yên tâm rồi. Vì thế, Tửng Thuần lại cùng Sở Du kiểm tra đối chiếu chi tiết cụ thể của chuyến đi phần thủy, xong xuôi, nàng liền đi tìm Tể Quẩn. Sở Du ngồi trong phòng một lát, cuối cùng nàng vẫn quyết định đi đến Địa Lao. Bên trong Địa Lao, Thẩm Hữu đang ăn thứ gì đó, vừa ăn vừa viết, nhìn qua bộ dạng cực kỳ vui vẻ, mấy ngày bị nhốt trong Địa Lao Trông hắn có vẻ béo hơn so với tên sát thủ ngày đông mà nàng nhìn thấy, thì có thêm vài phần linh động. Sửu Du tiến vào, một tay của hắn cầm đùi gà, một tay thì cầm bút nói: "Ngươi đợi ta một lát, ta còn chưa có viết xong đâu. Ngươi muốn viết dài hơn sao?" Sửu Du mỉm cười ngồi xuống ghế, thầm hủ ngẩn người, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đẹp phía của Sửu Du, kinh ngạc nói: "Ngài tới đây mà làm gì? Có thể nói ta đều nói hết rồi." Sở Du mỉm cười không nói chuyện, đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói: "Khí sắc của Thẩm công tử rất là tốt nha, xem ra thì cuộc sống ở vệ phủ cũng không có tồi." Thẩm Hữu không nói lời nào, hắn buông đùi gà, có chút quận bá nói: "Có việc gì, xin mời nói thẳng, không cần quanh co với ta." "Được." Sở Du gật đầu, "Ta tới hỏi một chút, nghe nói gần đây ngươi và Lục phu nhân vệ phủ chúng ta quan hệ không tồi." Nghe được lời này, sắc mặt của thẩm hữu cứng đòi nói Ngài nói hưu nói phượng cái gì đấy Ta và tiểu nương tử kia mỗi ngày đều cãi nhau không ngừng Làm gì có chuyện mà quan hệ không tồi À, nếu đã như thế, sở du gật đầu nói Ta an tâm rồi Thẩm hữu đang định thở vào một hơi Liền nghe thấy sở du tiếp tục nói Chuyện ngươi đã làm, có lẽ ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ Bàn tay của thẩm hữu khẽ trung lên Hắn quay đầu nhìn về phía của sở du Hắn quay đầu nhìn về phía của sở du Ánh mắt của Sử Du ôn hòa, "Ta cũng không phải tìm người gây phiền toái, chỉ là Thẩm Hữu, nếu ngươi không có ý với A Lam là tốt nhất, nhưng nếu ngươi có một chút tình cảm với A Lam, có một số việc ngươi nên sớm nói cho rõ ràng, Thẩm Hữu không nói chuyện hơn nữa ngay sau, hắn mới bình tĩnh hỏi lại, "Ngươi muốn nói tới chuyện gì?" "Ta nói chuyện gì, không phải trong lòng của ngươi trở càng lắm sao?" Thẩm Hữu, Sử Du tiến dịch phía trước dò xét, "Chuyện ngươi đã làm" Ngươi thật sự cảm thấy mình nửa phần sai xót cũng không có sao? Thẩm Hữu cười lạnh nói, ta sai ở đâu? Nếu ngươi cảm thấy mình không sai, tại ngươi nói cho tiểu thất những chuyện này để làm gì? Sử Du nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tất cả đều sự thấu hiểu rõ ràng, ngươi không nói, có lẽ cả đời của chúng ta cũng sẽ không biết chuyện này có quan hệ với ngươi. Đương nhiên, có lẽ cả đời của tiểu thất đều không biết được chân tướng sự thật. Ngươi nói cho chúng ta biết Sự vô bình tĩnh nói Không phải là vì ngươi muốn bồi thường sao Ngươi truyền xa tin tức Tuy đó không phải là ngươi cố ý Nhưng chung quy sai lầm vẫn nằm ở ngươi Trên đời này không có ai chưa từng phạm sai lầm Hiện giờ ngươi bị tiểu thất Đánh một trôi Vệ phủ sẽ không truy cố chuyện này nữa Nhưng mà tận sâu bên trong lương tâm của ngươi Không có một chút ái nái nào sao Ngươi có Nàng nhìn chầm chầm vào đôi mắt hắn Nói một cách khẳng định Người phúng có thể an tâm ở bên cạnh của Diêu Dũng là một sát thủ, nhưng người chẳng những tớ qua kinh giết cố sở sinh mà còn làm trò trước mắt của mọi người, cố ý để lộ khẩu âm của mình, câu nói kia của ngươi phải luyện tập rất lâu, có phải hay không? Thẩm Hủ trầm mặt không nói chuyện, Sử Du nhìn hắn hơi chút tiếc hận. Người biết người có vẻ gia ở đó, cho nên người mới cố ý hô câu kia bằng khẩu âm Bắc Địch bên trong lời khai của ngươi cũng cố ý nói ra mốc thời gian ngày 7 tháng 9, nếu muốn che giấu, ngươi có thể đổi một thời gian khác không mẫn cảm như vậy. Tất cả những hành động của ngươi đều muốn dẫn dắt chúng ta hiểu ra vấn đề. Ngươi cho rằng biện pháp như vậy sẽ không khiến cho ân công dũng vũ của ngươi thất vọng. Hay là ngươi cho rằng chịu đánh tại trại giam như vậy là có thể khiến cho lòng của ngươi thoải mái hơn một chút? Thẩm Hửu Sở Du nhẹ nhàng thở dài, "Hạ Tất Di, phải làm vậy." Thẩm Hữu không nói lời nào, Sở Du chậm rãi nói, "Việc đã đến nước này, quá khứ rồi cũng sẽ qua, chỉ là chuyện giữa ngươi và Lục cô nương ngươi phải hiểu, một đoạn tình cảm bền chắc thì những gì ngươi làm trong quá khứ, ngươi phải cho nàng biết." "Ta sẽ không cho nàng biết." Thẩm Hữu khàn khàn mở miệng, "Vậy ngài sẽ nói với nàng sao?" Sở Du trầm mặt một lát, "Ta không nghĩ tới." Nói xong, nàng nhìn Thẩm Hữu, "Ngươi không nói à?" Trong không gian an tĩnh, Sở Du thở dài, "Vốn là một năm nhi tốt, hạ tất phải làm như vậy." "Được." Thẩm Hữu đột nhiên mở miệng, hắng hách sâu một hơi, "Làm tiện phu nhân có thể để ta tắm gội, thay sim y được không?" Ta tự mình nói với nàng. Sở Du gật đầu, phân phó người chuẩn bị, sau đó xoay người, "Ta đi ra ngoài chờ ngươi." Sở Du vừa đi tới cửa, Thẩm Hữu đột nhiên nói, "Phu nhân Sở vô dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn Chỉ thấy thẩm hủ quỳ gối trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh Ta làm những điều này là bởi vì ta biết Tha thứ cho một người khó khăn biết bao nhiêu Năm đó, vệ gia đã dốc toàn lực Nhưng mà mẫu thân của ta vẫn gặp nạn Ta nhìn vệ gia trong lòng có khúc mắt Mà vệ gia bởi vì ta truyền sai tin tức Cho nên mới rơi vào kết cục này Nếu nó tha thứ, trong lòng không khỏi quá mất quốc ức cho nên thầm mổ sợ, người phỉ gia lỗi lạc lại tha thứ cho ta. Phỉ gia hận, cứ thổi mái học phóng mà hận, thầm mổ tâm tư hẹp hòi như thế, không xứng đáng với sự quang minh lỗi lạc này, muốn đánh, muốn chửi, muốn kiếm, muốn giết, các cái này cứ làm gì cũng được. Sở Du nhìn hắn, lắc đầu. Người chết thì có lợi ích gì? Nàng thở dài, nếu thật sự ái náy, vì sao không vì nước, vì dân? làm nhiều chuyện khiến cho lòng mình được an tâm hơn. Thế phần tha thứ hay không? Thẳng nhiên mà nói, ở trong lòng ta, người có lỗi sai, nhưng mà trong thời buổi chiến loạn này thì khó mà tránh khỏi, không cần tự trách như thế, còn về những người khác, không phải ta nói là được. Thẩm Hửu, Thẩm Hữu cung kính dập đầu, cảm tạ phu nhân, Sở Du gật đầu, xoay người rời đi, tới đại sảnh, Sở Du ngồi đọc sách chờ đợi trong chốc lát, sau đó phản ngụy Vào thông báo nói Thẩm Hữu tới rồi. Nhìn thấy Thẩm Hữu, Sử Du buông sách, gật đầu nói, "Đi theo ta." Nói xong, Sử Du dẫn theo Thẩm Hữu đi về phía tiện của Phương Lam. Hiện giờ Phương Lam vẫn đang tĩnh dưỡng, thời điểm mà Sử Du tới, Phương Lam đang ở trên giường trêu chọc con nhỏ. Sử Du bước vào phòng Phương Lam cười nói, "Thân thể của A Lam vẫn khỏe chứ?" Phương Lam thấy Sử Du tới, vội vàng đứng dậy, Sử Du bước nhanh đi đến trước mặt của nàng cười nói, "Muội chậm đã." Hôm nay ta nhận gửi gắm của một người mà đến đây. Hả? Vương Lam chớp chớp mắt, Đại Tẩu có chuyện gì sao? Thẩm Hữu muốn gặp muội, Sở Du cười mở miệng, Vương Lam ngẩn người, sau đó vội vàng nói: "Chuyện này, chuyện này như vậy không có ổn. Hắn vốn là ngoại nam, hay là muội đừng có vội cự tuyệt." Sở Du thở dài, "Muội nghe ta nói, lúc trước nhà muội đã nói rõ với tệ phủ Giờ hài tử 2 tuổi, muội phải quay về Vương gia. Vương Lam không nói chuyện, nàng mím môi không lên tiếng. Sở Du nhìn gương mặt của nàng ôn hòa nói, "Thẩm Hữu, đối với muội e là có tâm. Chuyện này, Vương Lam thở dài, chờ về sau rồi nói, mấy năm nay muội chỉ muốn thanh thản ổn định sống ở Tây phủ, nhưng muội đối với hắn thật sự không có nửa phần ý tứ sao?" Hãy "Tẩu, nếu có ý tứ, có một số vấn đề Vẫn nên giáp mặt nói trở rằng, Sử Du cố chấp nói, "Muội thử nghe một chút xem, hắn muốn nói cái gì?" Vương Lam nghe vậy, mím môi cuối cùng thỉnh đại tẩu chờ một lát, muội trưởng mặt chảy đầu sông sẽ ra, Sử Du đáp ứng, đi ra tiền sảnh, phân phó người dựng bình phong lại sắp xếp cho Thẩm Hữu chờ ở bên ngoài bình phong, rằng, "Vỗ vỗ bả phai của Thẩm Hữu bình tĩnh nơi, ta ra ngoài trước." Thẩm Hữu lên tiếng, nhìn qua dường như là hắn rất hẩn trương, một lát sau Vương Lam bước ra, trong tay của nàng cầm quạt tròn, ve quốc nữ gương mặt, đi ra phía sau bình phong, đoan chính ngồi quỳ xuống điểm, dịu dàng nói: "Thẩm công tử, nhất thời thẩm hữu có chút thất thố, hắn ngồi quỳ trên mặt đất, trầm mặt không nói gì. Vương Lam và hắn cũng lặng lặng đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Vương Lam không chịu nổi nói: "Mới vừa rồi, đại phu nhân nói với ta, thẩm công tử có chuyện muốn nói." Không biết thẩm công tử có việc gì, làm nổi xong, chỉnh mình nhịn không được cúi thấp đầu. Kỳ thật thì thẩm hữu muốn nói gì, nàng có thể đoán được vài phần. Gần đây, thư từ qua lại, tuy rằng hai người liên tục ồn ào nhốn nháo, nhưng nếu nói nàng không nhận ra một chút tâm tư của người nọ, kỳ thật là nói dối. Tuy nhiên, Tệ Phinh mới mất không lâu, nàng làm như thế, có phần không vượt qua được rào cản trong lòng. Thế nhưng thời điểm người nọ viết thư tới, nàng lại nhịn không được mà hồi âm. Chỉ thế, mỗi lần nàng đều tự dặn lòng, mình chỉ trả lời theo phép lịch sự mà thôi. Đến đêm khuya, trằn trọc khó ngủ, nàng lại tự phỉ nhổ suy nghĩ phóng đại của mình. Hiện giờ thẩm hữu tới đây, cho dù nàng cảm thấy không tốt, sợ đối phương nói ra, nhưng cũng sợ đối phương không nói gì. Trong lòng thấp thẳm không yên, nàng suy nghĩ, nếu hắn nói ra, mình sẽ cự tuyệt. Nếu hắn thật sự thích nàng, Hắn chắc chắn sẽ chờ nàng, nếu không thể chờ, phải coi như là hắn không thích nàng. Vì thế, sau khi mà tính toán hết thảy, lúc này Vương Lam mới mở miệng, mở miệng xong, rất lâu sau không nghe thấy tiếng của người, mãi tới khi mà nàng định mở miệng lần nữa, nàng mới bất chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của đối phương. Thẩm Hữu tới đây là có cố ý tỉnh tội với Lục phu nhân. Hắn nói một câu nhưng phải ngắt ba lần, bộ dáng có vẻ cực kỳ gian nan. Vương Lam có chút kinh ngạc, "Công tử có tội gì?" Thẩm Hữu nhắm mắt lại, "Tội hại chết người tại gia, Thẩm Hữu đặc biệt tới đây thỉnh tội." Nghe được lời này, Vương Lam mở to hai mắt, Thẩm Hữu tìm lại sự kiên định trong bóng đêm, kỳ thật trước khi mà tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hiện giờ hắn còn sợ điều gì chứ? Đỏ mặt với cặp mắt lạnh lẽo của vệ quẩn, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, hiện giờ chỉ là một tiểu cô nương ở phía sau bình phong Hắn có gì phải sợ Thẩm hủ dùng dòng điệu bằng phẳng Chậm rãi kể lại cuộc đời của chính mình Hắn sinh ra trong hiểm pháo qua Năm đó khi mà thành bị phá Mẫu thần của hắn bị người bắt địch bắt đi Đáng cho hát điếm tại bắt địch Hắn sống ở đó cho tới 13 tuổi Nhận hết mọi quốc phục Mẫu thần của hắn cũng bị làm nhục mà chết Thẳng đến một ngày Tướng quân đánh hạ tòa thành trì kia Cứu mạng tất cả con dân đại sở Hắn vì muốn báo thù cho mẫu thân, được vị tướng quân Ki mang về, bồi dưỡng trở thành gian tế. 17 tuổi, hắn trở lại Bắc Địch, dấn thân vào trong binh trong quân danh Bắc Địch, trở thành Quang Tiên Phong của nhị hoàng Tô Tra. Sau đó, hắn nhận sai tin tức khiến cho bảy vạn người vệ gia chết trong trận chiến Bắc Đế cốc. Hắn quỳ gối trước mặt của Vương Lam, khàn giọng nói: "Mặc dù ta không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Nhưng ta biết cái chết của người tỷ gia có quan hệ trực tiếp với ta, thầm hủ tuy là tiểu nhân nhưng lại chưa đánh mất lương tri, ý, nhưng cô hội mặc ám sát Cố Sở Sinh tiến vào Vệ phủ tự thú, nghe đến đây, cả người của Vân Lam đều chết lặng. Nàng nhìn người bên ngoài, nội tâm không biết nên có cảm giác gì, nghe thấy những gì trưởng phu đã qua đời của mình đã trải qua, trong mắt của nàng nhịn không được mà đông đầy lệ nóng, nhưng chính nàng cũng biết, khóc thúc thích như thế trước mặt của người ngoài là thất lễ, nàng chỉ có thể nói, những lời này Thẩm công tử nói với hầu gia là được rồi, việc đã đến nước này, Thẩm công tử thỉnh tội với tiếp thân là có ý gì? Người đã không còn nữa." Trong giọng nói của Vương Lam mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, "Cho dù trách tội ngày thì trượng phu của tiếp thân có thể quay về được không?" Tiếng khóc này khiến cho tất cả những lời muốn nói của Thẩm Hủ bị mắc kẹt ở giữa môi răng, những lời đó Bỗng chốc trở nên thật ti tiện Hắn vẫn muốn nói Sợ dĩ ta thỉnh tội với phu nhân Là bởi vì Tại hạ có tâm cầu thú Nguyện vượt lửa qua sông Lấy công chuột tội Hy vọng phu nhân trụ lòng thương Nhưng mà tiếng khóc này Đã hung hăng lấp kính miệng của hắn Làm thế nào hắn cũng không thể nói nên lời Vì thế hắn quỳ trên mặt đất Sau một hồi chỉ có thể nói Phu nhân mới vừa sinh con xong Trở nên quá mất thương tâm Thẩm Hữu có tội, nguyện làm trâu, làm ngựa cho phu nhân, cho dù phu nhân không đồng ý, Thẩm Hữu cũng sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho phu nhân. Người đi đi, Vương Lam không muốn nghe nữa, thật xấu hổ khi mà có suy nghĩ như vậy đối với người dáng tiếp hại trượng phu của mình. Nàng từ bi thương, quá thành quất nhục, cao giọng nói, đừng có gặp nhau nữa, người mau ra ngoài đi. Thẩm Hữu không nói chuyện, hắn nghe lời này, liền hiểu ý của nàng. Đối với Vương Lam mà nói, có lẽ cả đời này nàng đều không muốn gặp lại hắn. Thẩm Hữu Nhịn không được, chậm rãi ngẩng đầu lên, phía sau bình phong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, nhưng mà hắn lại nhớ rõ, đôi mắt ngấn ngấn nước, trong lần đầu tiên gặp nàng, từ lúc nào hắn bắt đầu qua mắt khi mà nhìn thấy nữ sắc, hắn thâm lâm nhìn bóng dáng phía sau bình phong, phần tình cảm này sâu sắc như thế, hai người đã thề non hẹn biển, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không có một chút động tâm nhợ nhạt này đối với Thẩm Hữu mà nói, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, lần đầu tiên hắn tới Hoa Kinh, trở phương Nam, nơi này đúng là trong suy nghĩ của hắn, phong cảnh đẹp đẽ tinh tế, ngay cả tình cảm con người cũng có thể dịu dàng, rền mi như vậy. Hắn nghe thấy tiếng khóc kia, rốt cuộc chậm rãi cúi đầu xuống, nghe lời phân phó của phu nhân, Thẩm Hữu xin phép lui xuống. Nói xong, hắn dập đầu hành lễ. Đứng dậy, đi tới cửa, cuối cùng hắn phẫn nhịn không được, quay đầu lại, Lục Vui Nhân, hắn nhìn bóng hình sau tấm bình phong, khàn giọng mở miệng, lời này tuy chẳng đáng khinh, nhưng ta đối với Lục Vui Nhân, xác thực là có một tánh chân tình. Vương Lam hơi sững sốt, thầm hủ xoay người rời đi, động tác lướt gió đạp tuyết, vô cùng sạch sẽ lu lớt giống như là tác phong làm việc của người phương bắc. Vương Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài bình phong chỉ còn lại nhánh cây nhẹ nhàng lay động trong gió, nàng cắn môi dưới, rốt cuộc không nhịn được, khóc nức nở thành tiếng. Sở Du đứng dưới hành lang dài, đôi tay của nàng hóp lại trong tay áo, nghiêng người dựa vào cột trụ, thấy Thẩm Hữu đi ra, nàng đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói, "Nói xong rồi à?" "Ừ." Sở Du đưa Thẩm Hữu trở lại địa lao có thể ngươi còn phải ở lại vệ phủ một thời gian nữa, sự tình còn chưa được điều tra rõ, Diêu Dũng chưa chết, sợ rằng ngươi vẫn không thể đi ra ngoài. Ừ, Sở Du nhìn thần sắc của hắn, lạnh nhạt nói, nói không thông sao? Chắc vậy. Thẩm Hữu bình tĩnh mở miệng, Sở Du nói, nếu ngươi có tâm tư với Lục phu nhân, vì sao không nói sớm ngay từ đầu? Thẩm Hữu trầm mặt không nói, sau một hồi, rốt cuộc hắn mới mở miệng, ta vốn không có tâm tư này. Chỉ là tùy ý nói chuyện khách sáo mà thôi Ở trong nhà giam rảnh rỗi Không có việc gì làm Nàng viết thư tới Ta liền hồi âm Dứt lời Thảm hũ ngẩn đầu Nhìn không trung Trầm trải nói Chờ tới khi mà biết mình có tâm tư Ta không dám nói Cũng không định nói Chờ ta rời khỏi vệ phủ Chuyện này sẽ kết thúc Hiện tại thì sao Thảm hũ không nói gì Hắn hết một hơi thật sâu Ta mộng tưởng cưới nàng Hắn ngẩn đầu Nhìn về phía của Sở Du, Sở Du dừng bước chân, có hơi chút kinh ngạc, ánh mắt của Thẩm Hữu kiên định, mới vừa rồi khi mà nói chuyện với ngài, ta đã suy nghĩ trở rằng, ngài nói đúng, hôm nay cho dù ta chết cũng chẳng có ý nghĩa gì, trong trận chiến ở Bạch Đế cốc, điểm đáng ngờ còn rất nhiều, tuyệt đối không phải lỗi một mình ta, ta sẽ giúp đỡ tiểu hầu gia điều tra rõ ràng chân tướng, chờ ta giúp vị gia báo thù xong, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng. Đời này nếu nàng thích ta thì tốt, không thích ta cũng không sao. Người và nàng mới quen nhau mà, sửu dù có chút không hiểu loại tình cảm như vậy, Thẩm Hữu nhẹ nhàng cười nói, ta chưa từng thích ai, thật lòng mà nói, nếu nàng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, nàng cự tuyệt ta, ta sẽ rời đi, nhưng nàng là Lục phu nhân. Trong mắt của Thẩm Hữu có chút chua xót, Lục phu nhân vị gia, hắn nợ vị gia nợ cả nàng, cho dù hắn không thích nàng, cũng nên bồi thường cho nàng, canh giữ ở bên người của nàng là chuột tội cũng là theo đuổi nàng. Hắn không biết tới khi nào nàng mới chấp nhận hắn, tới khi nào thì cuộc sống của mình mới được an nhàn thanh thản, nhưng con đường này hắn lại muốn đi. Sử Du hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, trong khi hai người đang trầm mặc, bất chợt nghe thấy giọng nói Tiếu Niên trong sáng vang lên, "Sao ngươi lại ở đây?" Sử Du và Thẩm Hủ cùng quay đầu lại, thấy vệ quẩn đang đứng ở trước hành lang dài. Cao Mài nhìn chằm chằm vào Thẩm Hữu, Sở Du đang muốn giải thích, Thẩm Hữu đã cười to một tiếng, lão tử thần thông quảng đại, khiến chật vị đại phu nhân mê đến thần hồn điên đảo, còn chưa dứt lời, Tệ Quẩn đập phất ống tay áo, trực tiếp hất người ngã lăn ra sân. Thẩm Hữu xoay người đứng dậy mắng to, "Tệ Quẩn, ta giết ngươi!" Âm thanh còn đang ở trong miệng chưa thoát ra hết, Tệ Thu đã trực tiếp nhét một cái khăn tay vào trong miệng của Thẩm Hữu, đè bả vai của Thẩm Hữu giằng đi. Tệ Quẩn quay đầu nhìn về phía của Sử Du, Sử Du có chút lúng túng nói, hắn nói hô nói vựng, Tệ Quẩn gật đầu, để biết, hắn xoay người nói, "Tẩu tẩu chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm sao? Đến giờ cơm rồi à?" Sử Du gật đầu, nâng bước cùng Tệ Quẩn đi về phía nhà ăn, mặc dù Tệ Quẩn không mở miệng hỏi, nhưng mà Sử Du vẫn nhanh chóng tìm mắm tìm muối, nó mục đích nàng đưa thẩm hũ ra ngoài một hồi. Tệ Quẩn cau mày, có chút nghi hoặc nói, "ấy của Tẩu Tẩu là Thẩm Hữu phò trọng Lục Tẩu à?" "Đúng vậy, Sở Du cực đầu nàng đánh giá thần sắc của tệ quẩn do dự nói, ta nghĩ đệ thật sự không thích Thẩm Hữu cho lắm." Tệ quẩn biết Sở Du đang ám chỉ điều gì, hắn lắc đầu, đệ chỉ có chút tò mò. Tệ quẩn cười rộ lên, thần sắc ôn hòa nói, "Người như Thẩm Hữu, không ngờ cũng có một ngày khăng khăng thích một người. Khi gặp được nửa kia của mình, ai cũng vậy thôi." Sở Du cười cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, Tệ Quẩn quay đầu nhìn nàng, thấy nụ hoa trên đầu cành trùng hợp ở phía sau của Sở Du, hắn nhịn không được mở miệng, thích một người, thật sự sẽ vì nàng ấy mà từ bỏ tất cả sao? Sở Du kinh ngạc, sau đó, nàng mới nghĩ tới thiếu niên 15 tuổi chính là độ tuổi tò mò, nàng mím môi cười khẽ, "Vậy, phải, phải xem để thích người ta tới mức nào." Tệ Quẩn nhíu mày, dường như là đang nghiêm túc Suy nghĩ chuyện gì đó Đôi mắt sạch sẽ Xinh đẹp tựa lưu ly Giống hịch như là chú mèo nhỏ Sự vui nhìn bộ dáng suy tư nghiêm túc của hắn Nhìn không được mà cười ha ha Tiểu thất Nàng phổ vai của hắn Nếu sau này Đệ thích một người Nhất định phải nhớ nói cho tẩu tẩu bí suy nghĩ của đệ Nếu vậy Sự vui mặt mài hấn hở Sẽ vô cùng thú vị Tệ quẩn nhìn nữ tử cười như là cảnh xuân rực rỡ Hắn lặng lặng ngắm nhìn Sở Du cảm thấy hơi kỳ quái, sao để không nói lời nào vậy? Tệ Quẩn mặt không biểu cảm gật đầu. Được, sau khi nói xong, Tệ Quẩn xoay người sang chỗ khác, lướt qua nàng, đi về phía nhà ăn, Sở Du sờ sờ chóp mũi. À, nàng biết, gần đây Vệ Quẩn luôn vùng vựng bực không vui, mà Tệ Quẩn lại nghĩ tới khoảnh khắc hắn quy gối trong từ đường, nhìn thấy bài vị của Vệ Quẩn. Hắn cảm thấy có điều muốn nói, cho lại không dám nói lời nào, vì thế hắn không nghe không nói, mỗi ngày đều bị áp lực đè nén. Qua cỏ mùa xuân đã bắt đầu nảy nở, trên cành lá xanh mơn mởn, tiểu niên mặc thường phục, đội ngọc quan đi trên hành lang dài, trong tay cầm lọ sưởi, kết hợp với cảnh xuân, thế nhưng trong lúc mà nhất thời, Sở Du có cảm giác qua mắt, nhìn bóng dáng đối phương, Sở Du nhịn không được quay đầu lại dò hỏi Phản Nguyệt, "Ngươi nói xem, có phải Tiểu thất cao hơn rồi không?" Tả Nguyệt mỉm môi cười, rốt cuộc tiểu hầu gia cũng trưởng thành, sự vui hơi sững sốt. "Đúng rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày thiếu niên này sẽ trưởng thành. Hắn sẽ thừa hưởng sự u tú tuấn lãng của phụ thân, hắn sẽ giống như là mộng đợi của những nữ tử qua kinh năm đó." Gọi hắn một tiếng, Ngọc Lan thị gia